Quân xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện chì dầu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, tôi Quân sẽ gửi đến cho quý vị tập 8 của bộ truyện Môi Sòn màu huyết dụ, được viết bởi tác giả Hoài Thư. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh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 Nếu có kiếp sau, xin hãy để cho em gặp lại anh một lần nữa. Cô không nhắm mắt, chỉ thấy mọi thứ trong mắt mình tối đi. Cả cơ thể bị dây hảm, níu chặt xuống lòng sông sâu. Dành dành từ đếm ngược. Ba, hai, một. Cô đã sẵn sàng cho cái chết. Nhưng rồi có một lực thật mạnh tác động vào ngực cô, ép cô phải thở hát ra một cái. Xung quanh tài cô có tiếng người ồn ảo. Tốt rồi, cô ấy tỉnh rồi tôi quá, cảm ơn doctor, để cô cho tôi. Ai đó vỗ nhẹ vào má cô, giọng đầy lo âu. Tiểu thơ, tiểu thơ, cô có nghe thấy tôi không? Danh danh chậm chạp mở mắt ra, những hình ảnh mờ nhạt đầu tiên xuất hiện. Cô thấy khuôn mặt của một người đàn ông đang nhìn mình, bên cạnh là ba, bốn bóng hình khác. Đây là địa ngục sao? Đây là những người sẽ tiễn cô về thế giới bên kia sao? Danh danh mệt mỏi, nhắm mắt thêm một lúc. Người đàn ông lại chạm vào má cô Một giọng nói quen thuộc hơn Giang lên Cậu quen cô ta sao Người đàn ông bên cạnh cô đáp À không Tôi tôi chỉ hơi lo lắng một chút Lại có giọng nữ giang lên Cùng với một nụ cười nhẹ Có phải là anh thích cô ta Cũng khó tránh Cô ta xinh đẹp như vậy cơ mà Lần này thì dành dành mới chịu mở mắt ra Trước mắt cô thật không ngờ là nhóm của Tứ Hoàng và người đang bên cạnh cô không phải An Tuyền mà là Hoàng Ngân. Anh ấy nhìn cô đầy lo lắng. Thế còn An Tuyên người yêu cô thì sao? Cô nhìn xuống ba người đang đứng gần cuối chân dưỡng. An Tuyền lãnh đạm đứng đó nhìn cô. Ánh mắt không biểu lộ một chút quen biết. Dành dành bàn hoàng ngồi bật dậy chăm chăm nhìn An Tuyên Cô định gọi tên anh thì bị Hoàng Ngân ngắt ngang. Cẩn thận một chút Cô giữ mới tỉnh, đốc tờ bảo phải nghĩ thêm. Chuyện gì đang xảy ra, dành dành không hiểu nổi tình hình bây giờ là sao. Cô hết nhìn Hoàng Ngân, lại nhìn An Tuyên. Chẳng phải cô đã cùng với An Tuyên chết với lòng sông rùi sao? Tại sao cô lại nằm đây và An Tuyên thì không hề hấn gì? Dành dành sợ rằng bản thân đang nằm mộng, cô dạy dặt hỏi An Tuyên. cùng công tử, không bị thương chứ? An Tuyên co mày, anh cũng chẳng hiểu cô đang nói gì. Thục Ân bật cười. "Xem kìa, cô ta bị bệnh rồi phải không? Người rơi xuống nước là cô ta, vậy mà cô ta lại hỏi anh có bị thương không? Đúng là không bình thường mà." An Tuyền lạnh nhạt thở ra một cái, rồi đút tay vào trong túi. "Người sống lại rồi, ở đây không còn chuyện của chúng ta. Hoàng Ngân, cậu cứu cô ta rồi, thì xử lý cô ta đi nhé, tôi đi đây." Nói xong thì anh quay rời đi, cùng với Thục Ân và vài giao châu, dần cứ ngơ ra. Cô không hiểu nổi tình huống bây giờ là như thế nào Thấy An Tuyền rời đi Dành dành sốt ruột định đuổi theo Không An Tuyền đợi em Nhưng cô chưa kịp rời khỏi giường Tì Hoàng Ngân đã nắm chặt lấy dài cô Giữ cô thật chặt Bình tĩnh nào Cô không thể rời đi lúc này đâu Dành dành nhìn Hoàng Ngân Ánh mắt nghiêm nghị này khiến cho cô bình tâm hơn một chút Cô hỏi Tại sao tôi lại ở đây Hoàng Ngân nói Chúng tôi đang uống trà thì thấy cô ở dưới hồ, là tôi đã cứu cô lên. Dành dành bây giờ mới nhìn kỹ Hoàng Ngân, tóc và quần áo anh đều đang ẩm ướt. Chú ý thêm một chút thì cô nhận ra, đây chính là quán trà mà bản thân đã từng được an tuyên cứu. Cô cũng đang mặc trên mình bộ quần áo từng ăn trộm của người ta. Giờ thì dành danh còn sốc hơn. Sao lại thế này, cô đã quay ngược thời gian về quá khứ sao? Nhưng mà nói như vậy thì cũng không đúng. Ở quá khứ, người cứu cô là an tuyên. Tại sao bây giờ lại là Hoàng Ngân? Trong khi dành dành đang quay cuồng Với những câu hỏi Thì Hoàng Ngân đã cất tiếng Cô hiện giờ đang ở đâu? Để tôi đưa cô về Dành dành nhìn Hoàng Ngân một lần nữa Đáng đò lắm mới mở lời Cho tôi hỏi một câu nữa có được không? Hoàng Ngân hiền nành nhìn cô Lắng lặng ngược đầu Dành dành hỏi Còn tự an Tuyền Đã kết hôn chưa? Hoàng Ngân không hiểu sao dành dành mới gặp mà lại quan tâm về An Tuyền như thế, nhưng mà anh vẫn sẵn sàng trả lời cô. Cậu ấy chưa kết hôn, sao cô lại hỏi về cậu ta như thế? Từ lúc tỉnh lại tới giờ, cô luôn chỉ quan tâm đến An Tuyền chẳng lẽ cô thích cậu ta? Còn hơn cả thích, ánh mắt rừng rừng của dành dành là muốn cho Hoàng Ngân biết cô chỉ quan tâm tới An Tuyền mà còn là người yêu thương anh ấy đến phát điện. Ở tương lai, cô đã vì quá yêu mà thành hận, Tự mình giết chết người yêu Dành dành nhất thời xúc động không thể mở lời Cô cúi mặt, rơi nước mắt Hoàng Ngân khá bối rối Anh lúng túng một lúc, rồi thở dài đáp Tôi không biết tại sao cô lại để tâm đến công tử An Tuy Nhưng mà tôi khuyên cô Đừng đến gần cậu ấy Cô sẽ không hạnh phúc đâu Lời nói của Hoàng Ngân như một hồi chuông cảnh tỉnh Mọi ký ức như thức phim tua chậm trong đầu cô Tuy nhiên, dành dành không sợ Những gì cô nghĩ trước khi chết Nếu có kiếp sau Cô vẫn sẽ yêu an tuyên Và bây giờ chẳng phải là đã ở kiếp khác Chỉ là sự hồi sinh khó hiểu Nhưng mà đối với cô Chẳng khác gì là sống lại Ở một kiếp khác Dành dành đáp Cảm tạ công tử đã nhắc nhở Ơn cứu mạng của anh tôi nhất định sẽ báo đáp Tôi xin phép Phải rời đi trước Nói xong bất chấp hoàng ngân khuyên ngăn Dành dành dẫn quyết tâm rời đi Hoàng Ngân đứng bất lực nhìn theo, ánh mắt kìa thật khó diễn tả là cảm xúc gì. Cho dù là tái sinh hay chỉ là một giấc mộng dài thì dành dành vẫn giữ nguyên dạng ký ức cũ. Để xác định lại một lần nữa xem có phải bản thân đã tái sinh ở quá khứ, dành dành quyết định đi đến quán cơm cô từng ăn và gặp mụ chủ quán đáng ghét. Đúng như những gì từng xảy ra, mụ ta tỏ ra rất sợi lợi với cô, cũng buông những lời ngọt nhạt lừa lọc cô dạo rồng. Nhưng bây giờ cô đã không còn là dành dành ngây thơ của trước kia Lòng giả con người ra sao cô đã hiểu rõ Dành dành ăn cơm xong Rút tờ bạc mà Hoàng Ngân đưa cho trước khi rời đi Trao cho bà chủ quán Cô mỉm cười nói với bà ta Tôi đây không phải là người miền ngoài Tôi là hầu gái của thiếu gia An Tuyền Nay gặp chuyện không may mới ghé ngàn đây Cảm ơn bà chủ đã có lòng tốt giúp đỡ tôi Bà chủ mất cả nửa buổi trời tốn bao nhiêu đứt bọt Bao nhiêu chiêu trò để dành dành rơi vào bẫy, vậy mà cô vẫn tỉnh bơ. Sự thật khiến cho bà ta tức mà không dám bật lại. Dành dành đến biệt phủ Hưng thịnh, cô mong có thể nói chuyện với An Tuyên, mong anh có thể nhận ra mình. Nhưng hiện tại An Tuyên chưa yêu cô, thậm chí anh còn chẳng phải người cứu cô ra khỏi hồ nước. Vậy thì làm sao cô có thể đặt vấn đề cho anh đây? Dành dành đứng nấn ná ngoài cổng biệt phủ một lúc lâu. Một lúc sau thì bất ngờ lúa ra mở cổng Nhận ra người quen Dành dành suýt thì đã ôm lấy lúa mà mừng Xong may mắn cô đã kịp dừng lại Lúa trông thấy cô nhét nhát Bẩn thiểu Trên mặt còn đầy vết thương Thì tỏ ra khó chịu đây cô là ai vậy Đây không phải là nơi ăn mày như cô đến đâu nha Thiếu gia nhà tôi không dễ tính Đừng có đứng đây Lát nữa thiếu gia về sẽ cho cô một trận bây giờ đấy Khôn hồn thì mau biến đi Dành dành bị ngợp trước tràn chửi xối xạ của lúa, cô còn chưa kịp nói gì về mình, thì thấy lúa đã khấm nấm cúi đầu chào. Dạ, chào cậu chủ mới về. Dành dành lạnh hết sóng lưng, trái tim như trống lưng, đập loạn trong lòng ngực. An Tuyền lành lùng mở cửa sổ xe, mắt nhìn dành dành đầy vô cảm rồi lườm lúa. Đây là ai? Là người nhà cô sao? Ta đã bảo không cho kẻ lạ đến biệt vũ rồi kìa mà. Có phải cô muốn bị đuổi đi hay không? Dành dành muốn mở miệng ra phân mua Nhưng lại chẳng biết nói gì Lối vội dàng cúi đầu lia lia chối cãi Dạ không phải đâu thư thiếu già Tôi không hề quen cô ta Cô ta cứ đứng trước cổng nhà ta từ nãy tới giờ Tôi chỉ đi ra để đuổi cô ta đi thôi Dành dành nhìn thấy an tuyên của quá khứ Vì khỏe mạnh Vì khí chất sạng người Thì vô cùng hạnh phúc Thì ra anh của quá khứ Đã từng đẹp đến như thế Chỉ từ khi gặp cô Anh mới không ngừng gặp biến cố, tuy nhiên cô tin rằng bản thân có thể làm lại, có thể giúp anh và cô vượt qua những điều không tốt của ngày trước, nhất định lần này cô và anh phải hạnh phúc viên mãn. Dành Dành rưng rưng nhìn An Tuyên. "Thiếu gia, người không nhận ra tôi sao?" An Tuyên vẫn ngồi yên trên xe hơi, cau mày nhìn Dành Dành, mất một lúc, anh mới giảng cờ mặt. Dành dành cứ ngỡ anh nhận ra mình Thì sẽ vui vẻ đón chào mình Như cô nhầm An Tuyền lãnh đàm nói Cô là người vừa được hoàng ngân cứu ở hồ đúng không? Tại sao lại biết nhà của ta? Dành dành không thể nói Cô nhớ bởi vì cô đã từng Cùng gian sống hạnh phúc ở đây Mà có nói Thì chắc chắn anh cũng không tin Cô cười khổ sở Anh thở hát ra Nhết môi coi thường Rồi nhìn cô đầy chán ghét Lại là ăn mày ăn giả. An Tuyền móc trong bóp ra mấy tờ bạc, rồi quăng thẳng vào mặt dành dành. Cầm lấy đi, đừng có lãng giãn ở đây, làm bẩn mắt tạ. Nói xong anh đóng cửa xe, rồi đi vào biệt phủ. Dành dành sứng người không chấp nhận nổi. An Tuyền ngọt ngạo, đáng mến của cô, tại sao lại trở thành một kẻ không tim không tình như thế? An tuyên này không giống như An Tuyền ngày trước. Đại đứng ngỡ ngơ, dành dành bị lúa xô mạnh, Ngã nhào xuống đường để tránh chỗ cho xe hơi của An Tuyền đi dạo Cô bị đập đầu xuống đường Toàn thân đau bút Cánh cổng sắt đóng sập Kéo theo một dích cắt trong tim Cô đau hoàng hoại Cô đã quay trở về quá khứ để tìm anh Người vẫn còn đó Nhưng tình yêu thì không Cô không phải là chù nhì đáng yêu của An Tuyền Không phải là người dẫu cho phải hy sinh cả tính mạng Anh cũng sẽ yêu cô Dành dành đau đớn tới bật khóc Cô không thể nào chấp nhận được sự thật này. Cả hai đã trở về nơi bắt đầu, còn hơn cả một con số không tròn chỉnh Cô thậm chí không có được cảm tình của An Tuyên. Nhìn số tiền anh ném trên mặt đất cho cô, trái tim cô dở thành tường mảnh. Bất ngờ trời nổ gió, những tờ tiền lay động định bay đi thì có một bàn tay nhanh chóng nhặt nó lại. Dành dành ngẩn mặt lên, người đó không ngờ lại là Hoàng Ngân. Anh nhặt tiền rồi bước đến chia tay ra trước mặt cô. Sao lại phải để người khác coi thường cô như vậy Không thể sống một cuộc sống thoải mái vui vẻ hơn sao Tôi đã nói An tuyên là người cô không nên động vào rồi mà Dành dành thôi nứt nở Nhưng nước mắt thì vẫn theo dòng lăn xuống má Cho đến khi bình tĩnh hơn Cô nhìn Hoàng Ngân và nói Công tử Người có thể cư mang tôi không Hoàng Ngân không mấy ngạc nhiên Thậm chí anh còn biểu lộ nét vui Được chúng ta về nhà thôi Hoàng Ngân gọi xe để hai người cùng về Anh cẩn thận đỡ dành dành lên xe Lúc này anh mới hỏi Tôi có thể Gọi tên cô là gì Dành dành suy nghĩ một lúc rồi đáp Hãy gọi tôi là Chu Nhi, thưa tiếu gia Ngày xưa dành dành Chỉ để tâm đến mỗi một mình an tuyên Vậy nên xuất thân của Hoàng Ngân ra sao Anh có cuộc sống thế nào Đa phần cô không quan tâm Tuy nhiên ở quá khứ Hoàng Ngân đối với dành dành cũng không tệ Anh là người luôn ở bên, chăm sóc, giúp đỡ cho An Tuyền và cô. Vì vậy ở hiện tại, cho dù mới gặp mặt, cô cũng thấy rất tin tưởng anh. Hoàng Ngân đi dành dành về nhà mình. Anh sống cùng với cha mẹ ở Việt Phủ Sen Giạng. Anh là con trai thứ hai của gia đình, sau anh còn có một cô em gái. xưng danh với nhị công tử, già thế, thứ hai, trong thành đô, biệt thự Sen Giạng, Là một nơi mang đậm phong cách cổ truyền Việt Nam Với kiến trúc nhà bà Giang Ao Sen, giếng Nước, Đình Làng Hoàng Ngân đi trước Dành dành bẻn lẻn bước theo sâu anh Già Nhân mở cổng cho họ Cứ nhìn chầm chầm vào người con gái Mà Thiếu Gia vừa đưa về nhìn dành, dành hơi ngượng Chỉ có thể cúi gầm mặt xuống mà bước đi Nhìn bộ dạng nhét nhát của cô Già Nhân cho rằng Thiếu Gia lại động lòng trắc ẩn Đem người ăn mây ngoài đường về để cưu mang giống như đa số những gia nhận hiện có trong biệt phủ sen dạng. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không như họ dự đoán khi thiếu già đứng trước mặt ông chủ mà tuyên bố. Đây là bạn của con, cô ấy gặp chút chuyện không may lưu lạc đến thành đô, con mong cha mẹ có thể cho phép cô ấy ở trong nhà chúng ta một thời gian. Dành dành đang cúi thấp đầu, liền ngay lập tức ngấn đầu lên nhìn Hoàng Ngân. Quy định nền sẽ được phân vó làm gia nhân trong nhà, Nhưng mà ai ngờ lại là bạn cũ của Hoàng Ngân Bây giờ dành dành mới nhìn mặt cha mẹ của Hoàng Ngân Họ không làm kinh doanh Mà làm việc trong các cơ sở công quyền Nên dáng vẻ trong rất đạo mạo Chỉnh chua Và nghiêm khắc Dành dành nhìn lại bộ dạng ăn mày của mình Mà ngán ngẩm thay Cô định nên rằng Cha mẹ Hoàng Ngân sẽ mắng cho hai người một trận Rồi đuổi cô rời khỏi nhà Nhưng không Mọi chuyện diễn ra Thực sự ngoài sức tưởng tượng của dành dành khi cha mẹ Hoàng Ngân bước đến, nâng cầm cô lên. Bảy nhìn cô một lúc rồi hỏi, Quỵ quán cháu ở đâu? Sao lại để ra nông nổi như thế này? Ở kiếp trước, bởi vì dành dành tưởng mình đã hại chết tại kiến, nên đửa đời sau phải sống chùi lũi. Giờ thì cô biết rồi, bản thân cô vốn rất trong sạch, không cần phải sợ ai cả. Cô tự tin đáp, Thưa bà, dạ con ở làng Đông, cách thành đô rất xa. Con bị gã cho một người chồng khờ. Cha chồng con không tốt, con định hại đời con. Con phải tháo chạy, cuối cùng con đến đây. Nghe cô nói xong, gia đình Hoàng Ngân cùng nhau trút một hơi thở dài. Mẹ Hoàng Ngân, bà Tạch Thảo nhìn cô đôi phần triều mến hơn. Bà đặt tay lên dài cô, vỗ nhẹ. Con còn nhỏ mà sao số vẫn oan trái thế? Thôi, ngồi xuống đây đã. Bà Tạch Thảo quay về chỗ cũ đồng thời ra hiệu cho Hoàng Ngân và dành dành được ngồi xuống nói chuyện. Bà hỏi, thế sao hai đứa lại là bằng hữu? Dành dành bối rối ra mặt, cô nhìn Hoàng Ngân đang ngồi ở ghế bên cạnh, dánh mắt cầu cứu. Hoàng Ngân như đã chuẩn bị trước, anh đáp rứt rồi chảy Dạ, cha mẹ có nhớ lần gần đây con đi thực tế ở ngoài tỉnh không? Con quen chù nhi, vào lần đó, cô ấy buôn bán ở chợ, con lạc đường thì gặp được cô ấy giúp đỡ, nên thành quen. Hai ông bà cùng gật cù như đã hiểu ra, bây giờ cha Hoàng Ngân, ông Hoàng Minh mới mở lời nói. Bạn bè hoàng nạn có nhau, thôi thì cứ để bạn con, tạm thời ở đây đi, mọi chuyện còn lại con cứ tự sắp xếp, cha mẹ không có ý kiến. Cả Hoàng Ngân và Dành Dành đều vui mừng khó tả, họ cùng nhau mỉm cười. Hoàng Ngân đối đãi thật sự rất tốt với Dành Dành, xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy, anh sắp xếp phòng tốt cho Dành Dành. Còn các cửa người hầu chăm sóc cho cô Đây đúng là một lần tái sinh hoàn hảo Buổi trưa Tại trường đại học Thành Đô Sinh viên đang tản mát ra về Dành dành mặc một chiếc áo dài Màu xanh lá trà Rất dịu dàng Và nền nã Cô đứng bên cổng Cầm một chiếc ô nhỏ màu trắng cúi đầu đưa chân đá mấy chiếc lá dạng rụng rơi Dưới dĩa hè Bên đường có vài chiếc xe hơi và xe kéo Đang đợi các tiểu thư Và công tử trở về Danh danh bệnh tóc hai bên, dáng người nho nhỏ, cương mặt xinh xắn, đáng yêu, khiến cho đám sinh viện đi qua cũng phải nhìn ngó. Có mấy anh thư sinh quen mặt cô, bởi vì nửa tháng nay, ngày nào họ cũng thấy cô với chiếc ô nhỏ, đứng chờ đợi ai đó. Đang đứng thẩn thờ thì bỗng nhiên, dành dành bị một nhóm 4 nam thanh niên dây quanh kiến cô hơi sợ. Một nam thanh niên tiến gần cô nhất thời cực nhã. Chà, tiểu thơ con gái nhà ai mà ngày nào cũng đứng đây dạy ta. Còn biết tôi có thể hỏi quý danh của tiểu thơ? Danh danh mặt hoang mang, cô siết chặt hai tay, đáp. Tôi không nói chuyện với người lạ, xin công tử thứ lũi. Cả đám thành niên cười sổ lên nhìn nhau, tên công tử kia lại nói. Sao mà là người lạ được? Tiểu thơ đứng đây mỗi ngày. Mỗi ngày tôi đây đều gặp tiệc tiểu, tiểu thơ. Nói như vậy... Nghĩa là chúng ta đã quen nhau nửa tháng rồi đấy. Phải không anh em? Mấy thanh niên khác của phụ họa theo. Phải, An Đông nói phải. tiểu thơ à, cô lập phúc ba đời mới được thiếu già An Đông để ý đấy. Thiếu già An Đông chính là đệ nhất thiếu già thành đô. Làm bạn gái của thiếu già thì cô không thiệt đâu. An Đông định nắm lấy bàn tay của dành dành. Phải đấy, tiểu thơ đi cho với tôi nhé. Dành dành tránh tay đi, càng lùi về phía sau thì An Đông càng tiến tới. Cô cứ ngỡ những nam sinh có ăn có học thì sẽ cư sự đúng mực. Ai có ngờ đâu, cũng có kẻ xấu người tốt. Dành dành nhìn về phía cổng trường, Hoàng Ngân vẫn chưa xuất hiện, khiến cô lo lắng. Nhà Hoàng Ngân ở gần trường đại học Thành Đô, cô mượn cớ đến đón Hoàng Ngân. Tan học để có thể nhìn thấy An tuyên một chút. Những ngày qua mọi chuyện đều khá suôn sẻ. Tuy nhiên An Tuyền vẫn giữ một thái độ lạnh nhạt với cô, nhưng ít nhất anh và cô còn có thể gặp được nhau trong dày lát, như thế cũng đủ làm cho cô hạnh phúc. Thật không ngờ hôm nay lại gặp phải đám thanh niên này, cô đang định tung chiều mắng cho bọn chúng một trận. Phá giỡn hình tượng tiểu thờ, yếu điệu thuộc nữ thì An Đông đã bị nắm lấy gáy lôi ngược về phía sau. Đám thanh niên dạc về hai bên nhường lối cho một đám thanh niên bảnh bào khác xuất hiện. Đôi mắt hoàng mang của dành dành Lập tức lòng lành Khi người giải thoát cho cô lại là An Tuyên An Tuyên vẫn giữ mặt lạnh Tay không rời khỏi cổ An Đông Cậu nói gì? để nhất thành đô Này An Đông, tôi còn chưa chết đấy Cậu dám vuốt râu hầm sao? Mấy tên đồng bọn của An Đông sợ rớm rõ Không dám nhìn vào mặt An Tuyên An Đông mặt vàng như nghệ Cười nhạt đáp Anh An Tuyên, em chỉ nói đùa thôi mà An Tuyên nhìn về phía dành dành Hỏi với giọng bình bình Cô có làm sao không Dành dành lát đầu An Đông cũng vội giả thanh minh ấy em còn chưa làm gì cô ấy Em chưa động vào An Tuyên siết mạnh tay Vào cổ áo An Đông hơn Làm cho cậu ta là oai oai Anh nói Đừng có động vào cô ấy biết chưa Dân ạ em biết rồi An Tuyên đẩy An Đông ra Và buông tay Anh phớt tay ra hiệu Biến Đám thanh niên kia là sinh viên năm nhất Còn An Tuyên là sinh viên năm ba Dù không kể tới địa vị trong giới thượng lưu Thì địa vị trong trường học Cũng khiến cho bọn chúng không dám láo danh Đám người kia đã rời đi Danh danh thở vào nhẹ nhõm Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn An Tuyên Còn định bước đến cảm ơn anh Thì anh đã quay lưng bỏ đi Danh danh ngứng người hụt hẳn Trong trái tim như có kim châm Cô vô thức thốt lên An Tuyên, An Tuyên dừng lại thật, cô hạnh phúc đến muốn khóc, tuy nhiên anh quay lại, tiếng gần cô hơn và mắng. Tên của tôi, không phải để loại người như cô, có thể gọi biết chưa? Dành dành đau lòng vô hạn, nhưng vẫn phải cố gắng gượng cười Tôi, tôi xin lỗi, tại vì tôi gấp quá, tôi chỉ muốn cảm ơn công tử đã giúp đỡ. An Tuyên đáp, tôi không giúp cô, là tôi giúp Hoàng Ngân. Cậu ta đã tàn học từ sớm, không còn ở trường nữa. Cô mau về đi, từ nay về sau, đừng đến trường. Chỉ làm phiền Hoàng Ngân thêm thôi, đúng là một cái phiền phức. Vừa nói An Tuyền vừa cau mày lần này thì anh bỏ đi thật. An Tuyền leo lên xe, dành dành cũng không dám gọi tên anh. Cô đứng bất động giỏi mắt nhìn theo bóng xe của An Tuyền khuất dần trên đại lộ. Cảm giác người mình yêu ở ngay trước mặt, nhưng lại không nhận ra mình, thực sự rất đau đớn. Ở biệt phủ sen vàng bởi vì đã được cho ăn cho ở không tính một đồng nào nên dành dành cũng tranh thủ học một chút nữ công gia chánh từ đầu bếp để có thể phụ giúp một chút việc nhỏ trong gia đình. Lao dọn, làm giường thì chắc chắn cũng không được động vào. Còn việc vào bếp là có thể được Hoàng Ngân chấp nhận. Trưa hôm đó Hoàng Ngân không biết đã bận đi đâu. Cậu cả thì đã lập gia đình riêng, không còn ở nhà. Chỉ có mình ông bà Hoàng Minh cùng với cô con gái út năm nay đã 15, cùng ngồi ăn trưa. Dành dành từ ngày đến biệt phủ không dùng cơm chung với gia đình mà được ăn riêng tại phòng. Hôm nay sau khi giúp đầu bếp mang món lên ăn, cô cũng định bụng rời đi thì bà Thạch Thảo gọi lại. Chủ gì? Con ngồi lại ăn cơm với chúng ta đi. Ông Hoàng Minh không biểu lộ gì, chỉ có cô con gái tên Ngọc Oanh là tỏ ra sửa sốt. Dành dành cũng hơi gượng, cô khép nép đáp Dạ thôi ạ, con sẽ ăn sau, ông bà cứ ăn trước đi ạ Bà Thạch Thảo mỉm cười hiền từ Là người nhà cả, đừng có ngại, lại ngồi đi, mất công chúng ta phải đợi con thêm, đồ ăn nguội cả rồi Ngọc Anh biểu môi rồi dùng dằn nói với mẹ Mẹ à, chị ta sao mà là người nhà của chúng ta được chứ, không xuất thân, không địa dị Được anh ba nhặt ngoài đường về thì làm sao có cửa làm người nhà của chúng ta chứ? Mấy lời của Ngọc Anh khiến cho cha mẹ phải tối mặt. Ông Hoàng Minh nghiêm khắc nhìn con. Ngọc Anh gì thế mà khép nét cúi đầu. Con xin lỗi thưa cha. Dành dành biết thân biết phận mình. Tuy nhiên khi bị Ngọc Anh nói thẳng mặt thì cô vô cùng tổn thương. Cô đang định quay đi thì bà Thạch Thảo rời khỏi chỗ ngồi trực tiếp dẫn cô ngồi xuống bên cạnh. Con đừng có nghe con bé nói bậy, nó còn nhỏ, không có hiểu biết, nên ăn nói bậy bạ thế thôi. Ngọc Anh vẫn không cam lòng, vẫn đốt chát thêm một câu mới dừa bụng. Mẹ là giống anh ba rồi, không biết cái nhà này như trại tị nạn vậy, ai khó khăn là cứ về đây cả. Ông Hoàng Minh gắt lên. Con có thôi đi không Ngọc Anh, cha có dạy con ăn nói hồ đồ thiếu lễ phép như thế sao? Chị Chu Nhi dẫu không phải là người nhà thì cũng lớn tuổi hơn con, con phải biết cư xử chứ. Từ nay Chu Nhi sẽ ăn cơm cùng với gia đình chúng ta, không chỉ có con mà bất cứ ai con lải thì đừng trách cha. Được sự bảo vệ của ông Hoàng Minh, trái tim nhỏ lạnh lẽo héo hon của Dành Dành như được sự ấm. Cô lần đầu tiên cảm nhận được có người lớn bảo vệ mình là như thế nào. Bà Thảo gấp thức ăn dò bát cho cô rồi nói, "Con ăn đi." Mấy ngày qua chúng ta biết con đã rất để tâm vào việc bếp nút. Chúng ta ăn rất ngon miệng. Lâu nay sợ con ngại và con đang bị thương nên chúng ta để con ăn riêng. Bây giờ ổn định rồi thì ngồi ăn với chúng ta đi. Nhà này chẳng có bao nhiêu người. Ăn với nhau cho có tình cảm. Con là bạn của Hoàng Ngân thì cũng là con cháu của chúng ta. Đừng nghe con bé Ngọc Anh phiền lòng. Nửa tháng này sống trong nhà này chắc con cũng biết. Chúng ta không phải kiểu người cậy quyền mà ức hiếp người khác. Thậm chí, đến già nửa gia nhân trong nhà, đều là chúng ta cứu mang về. Hàng tháng vẫn phải đi chùa, mỗi ngày lại phát tâm nấu cơm chay để phát từ thiện. Chúng ta nói vậy là để con biết, chúng ta không chê hoàn cảnh của con. Từ nay hãy sống thoải mái ở biệt phủ. Phụ giúp ta, coi sóc diệt bếp nút, như vậy là được rồi, con thấy có được không? Dành dành chớp chớp đôi mắt ngấn lệ, cô mỉm cười hạnh phúc, cô đáp. Dạ, cô cảm ơn ông bà. Bà Thạch Thảo cười đáp. Đừng có gọi chúng ta là ông bà, nghe xa cách lắm. Từ nay, gọi là cô chú nhé. Dành dành xúc động gật đầu. Dạ, dân, cô chú ạ. Bà Thạch Thảo đưa tay gạt nước mắt cho cô, rồi cả nhà cùng ăn cơm. Ngọc Anh bị cha mắng nên không dám nói gì nữa. Tuy nhiên trong lòng thì vô cùng căm ghét dành dành. Buổi tối tại biệt phủ sen dạng. Nghe nói em bị quấy rối khi đến trường đón anh sao? Dành dành đang đọc sách bên cửa sổ Thì Hoàng Ngân xuất hiện trước mặt cô lúc nào Nhìn mặt anh nghiêm nghị Cô khẽ nhoảng cười, hiền lành Chỉ là mấy thanh niên hỏi thăm em một chút thôi Anh không phải lo lắng đâu Hoàng Ngân không vào trong mà đứng bên hiền nói chuyện với cô Anh nói Hỏi thăm, em còn định giấu anh An tuy đã gọi điện cho anh Và mắng cho anh một trận bởi vì mang em tới trường Cậu ta nói đám người qua An Đông suýt thì đã kéo em đi mất dành Danh gấp sách lại nhìn anh Nếu không phải dành đi đâu mất mà không cho em biết một tiếng thì em cũng đâu có đợi anh lâu đến như thế với lại cũng nhờ mấy người đó mà An Tuyên đã nói chuyện với em dành dành nhoảng miệng cười buồn ánh mắt mơ mạng nhìn vào bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ Chỉ có điều anh ấy rất ghét em thôi À, nay anh đã đi đâu thế? Hoàng Ngân đáp, anh đi làng đâu? Nghe nhắc đến làng đông, mặt dành dành liền buồn bã. Hoàng Ngân nói tiếp, anh đã giúp em xử lý chuyện hôn sự với nhà tài kiến. Cha mẹ em cũng đã được trả nợ xong, bây giờ em có thể an tâm về họ rồi. Dành dành thở dài, cô vẫn nặng lòng với cha mẹ. Chỉ có điều kiếp trước đã bị họ lừa đến, thân tàn ma dại. Nên kiếp này, cô quyết định không gặp lại họ nữa. Cô nói, cảm ơn anh nhiều lắm, anh giúp em nhiều việc quá, em thật chẳng biết lấy gì báo đáp. Tình cờ cô quay sang Hoàng Ngân, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh đang phủ lên mình. Cô không dám nhìn lâu, dội dàng đứng dậy khỏi bàn đọc sách. Anh có muốn ăn trút gì chấm bụng không? Em sẽ làm mì dằn thắng cho anh. Hoàng Ngân không phật lòng, chỉ nhẹ nhàng đáp lại một từ được, rồi cùng giới dành dành đi về phía khu bếp. Tráng Bao Lâu Shou đã đến sinh nhật của Hoàng Ngân, thường thì anh không tổ chức tiệc sinh nhật, nhưng mà vì muốn giúp dành dành có cơ hội gặp được An tuyên, Hoàng Ngân quyết định sẽ làm một bữa tiệc thân mật dành cho bạn bè tại gia đình. Để trong cô được tươm tất hơn, trong bữa tiệc tối hôm nay, bà Thạch Tạo đã đích thân đi may cho dành dành một chiếc váy tân thời vô cùng xinh đẹp. Chiếc đầm màu hồng phấn dài qua gối, tay kết hợp ren mỏng và cổ áo được thiết kế không quá kín khiến cho dành dành vừa trông sang trọng lại vừa trông rất đáng yêu. Dành dành đang soi mình trước gương, dặn thêm một chút sòng phấn. Cô đang rất vui vẻ vì nghĩ đến việc tối nay sẽ được gặp lại An Tuyên, thì bất thình lình, Ngọc Anh xuất hiện phía sau lưng cô từ lúc nào. Con bé mặt mày cao có, khoanh tay trước ngực, chăm chậm nhìn cô. Dành dành gượng cười quay qua nhìn Ngọc Anh. Sao em giàu mà không gõ cửa, làm chị giật mình? Ngọc Anh biểu môi Đây là nhà tôi Tôi cũng phải gõ cửa khi dạo sao Biết Ngọc Anh không ưa mình Nên dành dành cũng hạn chế gây chuyện với con bé Cô cũng đã nợ ân tình của Hoàng rất nhiều lần Vì thế cô nghĩ Nhấn nhịn Ngọc Anh chút cũng không sao Cô không nên khiến cho Hoàng Ngân Phải khó xử Ngọc Anh đưa mắt soi mói Dành dành từ đầu đến chân Cô bé đi vòng quanh dành dành Rồi mỉa mai nói Chị đừng có tưởng dùng cái nhan sắc này để quyến rũ được mẹ tôi và anh trai tôi thì có thể trở thành con dâu nhà này. Loại người như chị không xứng đáng làm vợ của anh trai tôi đâu. Đũa mốc mà đòi tròi mắm son. Dành dành trong lòng vô cùng khó chịu khi bị một cô bé nhỏ hơn mình lên mặt. Nhưng mà cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh, ôn hòa đáp. Em đang nói cái gì vậy chứ? Chị không hề có ý định làm vợ của anh trai em. Chị giả nấy thực sự chỉ là hai người bạn mà thôi Ngọc Anh không tin Cô bé cười cợt rồi đáp Mấy lời này tôi đang nghe chán tại Người phụ nữ nào tiếp cận anh tôi Mà chẳng nói với tôi cầu đó Đúng là rẻ mặt Ngọc Anh đứng đối diện với danh danh Hất cầm nói Này để tôi nói cho chị biết Rồi chị cũng sẽ như những con nhỏ trước đây Đến gần anh trai tôi Sẽ bị đá khỏi cuộc đời anh ấy sớm thôi Bởi vì dị hôn thê của anh bà chỉ có một người duy nhất xứng đáng Chị chắc chưa nghe được nhỉ Hôn thê của anh bà là Thanh Trà, đại tiểu thơ, con gái thống đốc ngân hàng Thành Đô Dành dành thực sự rất ngạc nhiên Đúng là cô chưa từng nghe đến việc Hoàng Ngân đã có dị hôn thê Ở kiếp trước, cô chỉ quan tâm đến mỗi bản thân mình và an tuyên Nên cuộc sống của người khác, nhất là Hoàng Ngân, cô không để ý Cô nhớ mang mái ngợt kiếp trước Hoàng Ngân đã kết hôn Anh ấy không mời cô đánh dự Bởi vì thời điểm đó cô đang phải điều trị sau chấn thương Cuộc sống hôn nhân anh ấy ra sao Cô cũng không biết Bởi sau khi quay lại thành đô Thì cô bị giam lỏng tại biệt thự Villes Càng nghĩ cô càng thấy kiếp trước của mình Thật quá nhiều thiếu sót Bởi vậy cô càng có quyết tâm sống tốt Làm điều tốt ở kiếp này hơn thế dành dành ngẩn người Im lặng không nói Ngọc Anh lại tưởng cô đang sốc Và buồn vì Hoàng Ngân có hồn thê Ngọc Anh nói tiếp Tôi khuyên chị nên biết thân biết phận đi Đừng để tôi phải chướng mắt Nếu không thì ngay cả mẹ tôi Cũng không che chở được cho chị đổi đâu dành danh bật cười Dù cho cô bây giờ mới 18 tuổi Nhưng mà tâm hồn giống dĩ Đã già đi Nghe mấy câu khích bác của Ngọc Anh Chị thấy còn bé quá trẻ con Ngọc Anh rất khó chịu khi thấy dành danh cười cợt mình Chị cười gì chứ Tôi cười cho cái kẻ mang danh là em gái của Hoàng Ngân Nhưng lại hành xử như một người dân thô lỗ Cô chẳng thương anh cô một chút nào cả Ngọc Anh bị phản đòn rất đau Cô bé lắp bắp nói Cái gì? Cái gì hả? Tôi chính là em gái của anh bà Người thương anh ba nhất không là tôi thì còn là ai nữa dành danh nhìn thẳng vào mặt Ngọc Anh Nét mặt nghiêm nghị nói Cô thương anh bà Vậy tôi hỏi cô Cô biết Anh ba cô thương ai không? Dĩ, dĩ như là chị Thanh Trà rồi <cười> Thanh Trà Nếu như ba cô thực sự có cảm tình với Thanh Trà Thì cô đâu cần phải sốt ruột Đến tận đây dặn mặt tôi Cô bé à Chẳng phải cô nên hỏi anh trai cô yêu ai Thương ai Rồi mới ủng hộ anh ấy hết mình hay sao Cứ ích kỷ Chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân mình như thế Thì bao giờ cô mới trưởng thành được Đúng là trẻ con Bấy lâu này, Ngọc Anh tưởng giành giành rất hiền lành, dễ bắt đạt. Ai có ngờ cô ấy có thể mắng người không giấp một câu. Dành giành mắng xong thì xuống bếp cùng với gia nhân, chuẩn bị bàn cổ sinh nhật. Ngọc Anh thì vẫn còn sóc, cứ đứng bần thần ở đó mãi mới chịu rời đi. Đúng như lời Ngọc Anh nói, tiểu thư Thanh Trà rất duyên dáng, xinh đẹp, ngọt ngào như một viên kẹo ngọt. Thanh Trà cũng tầm tuổi với giành giành tuổi 18 thành khiết. Danh danh giống không có ý định tranh giành với Thanh Trà, nhưng cô cũng không giải thích rõ ràng cho Ngọc Anh biết vì muốn đích thân mình kiểm tra xem Thanh Trà có thực sự đối tốt với Hoàng Ngân hay không. Không thể thương anh như anh muốn thì cô sẽ giúp anh chọn được một người vợ như ý. Danh danh bận rụng cùng giới gia nhân chuẩn bị bàn tiệc cho tương tất. Tuy nhiên, mắt vẫn để ý về phía cổng để xem lúc nào thì an Tuyền xuất hiện. Bữa tiệc này cô chỉ chờ một mình anh thôi Tuy nhiên người cô chờ Mãi không đến Còn Ngọc Anh và Thanh Trà thì đã lườm cô muốn rơi con mắt Hoàng Ngân bất ngờ xuất hiện phía sau Làm cô giật mình Cô cười nói Anh xuất hiện không một tiếng động thế Làm em giật mình Hoàng Ngân cầm lấy đĩa đồ ăn trên tay Đặt nó xuống bàn rồi nghiêm nghị nói Mấy việc này không phải để em làm Để cho gia nhân làm đi Ra ngoài tiếp khách với anh Nói xong anh kéo tay qua ra phía khách quan Đang đứng rồi tạng mát Thành nhóm nói chuyện với nhau Thấy Hoàng Ngân nắm tay dành dành Thanh trà ghen đỏ mắt Dành dành cũng hơi ngại Muốn gỡ tay ra Nhưng Hoàng Ngân thì không chịu Thật chẳng mây Đúng lúc này An Tuyền xuất hiện Anh đi cùng với Thục Anh và Giao Châu đến Ba người họ nhìn thấy Hoàng Ngân Nắm tay dành dành Thì đều lấy làm ngạc nhiên Dành dành sợ An Tuyền hiểu lầm Cố gắng cũng gỡ được bàn tay chất nịch của Hoàng Ngân khỏi tay mình. Hoàng Ngân làm như không có chuyện gì, bước tới, vui vẻ bắt tay với An Tuyền. Bạn của tôi, cậu đến trễ quá vậy, tôi đã có một mình cậu thôi đó. An Tuyền cười nhạt đáp. Cậu còn cần bạn bè đến sao? Tôi tưởng có người đẹp bên cạnh thì cậu quên hết bạn bè rồi chứ. Thục anh tiến đến, cô nắm lấy cánh tay của An Tuyền, gần gũi hơn. Phải đấy, Cậu tử Hoàng Ngân bây giờ đang chìm đóng trong men tình Còn nhớ gì đến bạn bè nữa đâu An Tuyên không thích động chạm với Thục Anh Cô ta vừa đến anh đã phụi đi Dành dành bị ghép đùi với Hoàng Ngân Nhưng cô chẳng có tâm trí Để nghe mấy lời đó Chỉ tập trung tối đa vào An Tuyên Thấy anh vẫn giữ khoảng cách với Thục Anh Thì cô vô thức mỉm cười Bọn họ không hiểu Lại tưởng cô vui bởi vì được ghép cặp với Hoàng Ngân Trong suốt bữa tiệc An tuyên ngoài mặt thì tỏ ra hứng hờ nhưng thực chất lại đang giỏi theo dành dành. Cô không hiểu tại sao người cứu cô là hòa Ngân, nhưng cô lại đặc biệt quan tâm đến mình. Lại còn có rất nhiều lần gọi tên anh đầy thân thương, thương. Người con gái mới 18 tuổi này khiến cho anh cảm thấy cô ấy không đơn giản như trẻ bề ngoài. Điển hình là cùng tuổi 18, thanh trà trong tươi tắn, vui vẻ, ngây thơ, còn kết thân với Ngọc Anh, nhanh như đôi bàn thơ. Còn dành dành lại thăm trầm khó đoán, nét dịu dàng của cô, phản phất chút tan thương mà anh chẳng thể nào lý giải được. An Tuyên không hiểu tại sao mình lại luôn cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy cô ấy khóc. An Tuyên thường không hứng thú với những bữa tiệc rượu. Anh luôn phải ép mình tham gia cho có lệ mà thôi. Anh không phải là kiểu công tử nhà giàu thích vui chơi trát tán. Rơi khỏi bữa tiệc, đi về phía sau hậu diện để tìm chỗ hút thuốc lá, Giữa bước vào hậu diện của biệt phủ Anh đã bắt gặp ngay cảnh mấy cô gái Đang tâm sự với nhau Anh định quay đi thì thấy cái bóng dáng Quen thuộc ở trong đó Người con gái phiền phức Lại bị hai ba cô gái khác trói quạp tay về phía sau Người thì giữ cổ không cho cử động Người đang đứng khoanh tay Gián dẻ thắng cuộc là thanh trà Còn cô gái bị bắt giữ kìa Là dành dành Đứng cạnh thanh trà còn có Ngọc Oanh Anh nhìn sơ qua tình hình cũng đủ biết lý do Bởi vì không muốn dính vào chuyện phiền phức của đám phụ nữ, anh định len lén rời đi. Xong trong lòng lại cứ sốt ruột nên quyết định nán lại xem một chút tình hình ra sao. Bà cô gái đang giữ chặt dành dành là gia nhân thân cận của Ngọc Oanh, thanh trà dặn mặt. Nghe nói cô là đứa con gái được Hoàng Ngân nhặt về, đã không biết thân biết phận còn dám tờ tưởng làm hôn thê của Hoàng Ngân. Dành dành bị người ta bắt giữ bất ngờ Tuy nhiên lại không biểu hiện Một chút sợ hãi nào Cô nhìn Thanh Trà đánh giá cô ta một lượt Rồi nhớt môi Hóa ra sự đoan trang của cô Cũng chỉ đến đó thôi Thanh Trà bị khinh thường ra mặt Thì vô cùng ấm ức Cái, cái gì Cô nói cái gì hả Dám coi thường tôi Thanh Trà cười hát ra Cô ta tiến đến gần dành dành hơn Toàn dùng tay tác dành dành Hôm nay, ta phải dạy cho cô một bài học để biết vị trí của mình ở đâu. Dành dành không chút sợ hãi, cô còn không thèm tránh mặt mà nhìn trượt diện thanh trà. Đánh tôi đi, đánh mạnh dạo, để xem là cô thắng hay tôi thắng. Uổng công làm một tiểu thơ dành giá, có ăn có học, mà hành xử như bọn đầu đường xó chợ. Tôi thật sự thất vọng về cách giáo dục của gia đình cô đó tiểu thơ. Cái tá kia đã định dán xuống mặt dành dành, nhưng đã ngưng lại trên công trung. Thanh trà không ngờ dành dành lại ghê gớm hơn cô ta nghĩ. Cô ta tày ruồn ruồn, bởi vì giận dữ, cuối cùng đành phải thu về. Thanh trà cố nuốt gật đầu cười gặn. Cô chỉ là một con nhỏ ăn nhờ ở đậu lấy đầu ra tự tin dịu đánh như thế. Có phải cô nghĩ hoàng ngân bảo vậy nên không còn biết sợ ai? Ta nói cho cô biết. Cô có thể an toàn trong biệt phủ này, nhưng mà ra khỏi cổng sen dạng thì cái kiểu không biết điều như cô, liệu có sống nổi. Làm người nên biết vị trí của mình, đừng có tự mãn, cô nghe rõ chứ. dành danh cười nhách mép. Nếu như Hoàng Ngân biết cô bắt giữ tôi ở đây, đòi đánh cả tôi, thì liệu anh ấy có còn muốn kết hôn với cô không nhỉ Tốt nhất là hãy bỏ tôi ra trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Thanh Trà hơi hoảng sợ Cô ta rất sợ mất điểm trong mắt Hoàng Ngân Cô ta định bảo người hầu Thả dành dành ra Thì Ngọc Anh cản lại Không được thả chị ta ra Chị ta rất ma mảnh Làm sao biết được chị ta sẽ làm gì chúng ta Dành dành nhìn qua Ngọc Anh Nhắc nhở nhẹ nhàng Em quên cha mẹ đã dặn dò gì rồi sao Chúng ta đã là người nhà Em lại dám bắt trói chị thế này Học đòi người ta Làm mấy chuyện bắt nạt người Chỉ mà nói với cha em thì không biết ông ấy còn cho phép em bước ra khỏi cửa sen dạng nửa bước hay không. Lúc này thì Ngọc Anh cũng đã bị dọa đến mất hồn. Cuối cùng hai người họ cũng để giành giành được tự do. Dành dành xoa hai cổ tay đỏ tấy của mình. Phía sau dài vẫn còn hơi bút nhất bởi vì bị đám người này dùng một gậy đánh trúng. Cũng may là dài, nếu mà là đầu thì có lẽ cô đã không còn toàn mạng. Thanh trà dần rất ấm ức, cô ta nói. Cô nghĩ bản thân tốt đẹp lắm sao? Quyến rủ hôn phu của người khác thì có gì dễ dàng? Dành dành nhìn thanh trà, cười đầy mỉa mai. Hôn phu của cô, tôi chưa bao giờ có ý muốn tranh giành. Tôi và công tử chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết, không hơn không kém. Tôi đã có người mình thương, người đó không phải là hôn phu của cô. Cô nói láo, rõ ràng cô và Hoàng Ngân suốt ngày cặp kè nhau, còn rất tình tớ. Cô không thích Hoàng Ngân thì ai dạo đây? Là cô ghen tuôn quá nên mới thấy thế thôi. Chúng tôi chẳng có quan hệ gì cả. Tôi cũng chẳng dội giải thích. Để xem dị hôn thê mà Hoàng Ngân sắp cưới có tính cách ra sao. Hoàng Ngân là một chàng trai tính cách rất mạnh mẽ, cẩn trọng và tốt bụng. Anh ấy xứng đáng có một người vợ vừa tốt tính, vừa hiểu chồng mình. Tôi rất muốn tác hợp cho cô với Hoàng Ngân. Nhưng mà xem ra, với cái tính cách đầu đường xó chợ đầy của cô, thì tôi cần suy nghĩ lại. Cô làm bạn với Ngọc Oanh đi, cô bé sẽ chỉ cho cô cách sống như thế nào để mọi người ghét. Một tràng giấu huấn của dành dành làm cho hai cô gái kia cứng miệng, không thể nói gì thêm. Dành dành rời đi, không thèm quan tâm tới họ nữa. Cô thực sự rất mệt khi phải đấu đá với những tiểu thờ tính cách xấu xí như thế. Điều này làm cho cô nhớ về kiếp trước, khi cô bị thuộc anh hãm hại. Danh danh bị đau dai và tay, nên quyết định về phòng riêng để kiếm thuốc bùi. Cô đang lục tìm thuốc thì có tiếng đàn ông gian lên phía sau. Cô đúng là một người không đơn giản. Lần này thì đúng là cô bị dọa cho hùng dế lên mây. Lọ thuốc đang cầm trên tay, liền rơi xuống đất. Lăn đến mũi dày của An Tuyền. An Tuyền nhặt nó lên, nụ cười cực nhã nhuãn trên môi. Anh mân mê lọ thuốc trên tay, mắt dành dẹp phía cô, đầy coi thường. Tôi đoán không sai, cô là kẻ giả tạo và hai mặt đến đáng sợ. Trước mặt chúng tôi thì tỏ ra mình là một đóa hòa vô hại, nhưng mà sau lưng lại âm thầm xòe gai phun nọc độc, độc. An Tuyền bước tới gần dành dành hơn. Nói đi, cô còn giấu chúng tôi những gì? Cô tiếp cận hòa ngân, rồi còn cứ bám theo tôi là có âm mưu gì đây? Dành dành bị dọa sợ, đứng bám vào mếp tủ Tìm cô đập rồn ràng Khi đối diện dánh mắt lành lùng của An Tuyên Cô đáp Tôi, tôi không có mưu gì cả Công tử nói gì tôi không hiểu An Tuyên cười hát ra một cái Lại còn đánh trống lãng Lúc nãy tôi đã thấy hết rồi Cô đã dọa cho cả Ngọc Oanh và Thanh Trà chết khiếp Bây giờ lại tỏ ra ngây thơ, yếu đuối với tôi Bị ép sát vào tủ khiến cho cô cảm thấy rất ngột ngạt Hơn cả cô sợ mình không kìm lòng được Mà ôm lấy An Tuyền ngay bây giờ Thế thì mọi kế hoạch của cô sẽ đổ sông đổ bể mất Dành dành định tránh người Nách trả khỏi sự dây hãm của An Tuyền Tôi không có Tưởng là thoát được Ai ngờ cô bị anh nắm giữ lấy dường ngay chỗ cổ tay bị đau Nối tiếp với bả dài đang bị trật Làm cho cô có người rền xiết lên An tuyên thấy cô nhăn nhó kèo đau thì vô dàng buông ra. cổ tay cô bị người ta làm tổn thương. Tự dưng lúc ấy tìm anh nhói lên một nhịp. Cô giữ lấy dai mình, mặt nhăn nhó đào đớn. Anh sốt ruột hỏi. Cô, cô làm sao? dành danh nén đau, cô lấy lại lọ thuốc trong tay An tuyền rồi nói với Tôi phải bôi thuốc, xin phép, mời công tử rời đi cho. An tuyên đang giận mà giờ lại cảm thấy mình mới là người có tuổi Anh lưỡng lựa dây lát rồi miễn cưỡng rời đi, dành dành quay lưng về phía anh. Lúc anh chuẩn bị bước ra khỏi ngưỡng cửa thì cô nói. Công tử chỉ nhìn thấy những gì công tử muốn, công tử đâu biết tôi phải chịu đựng tổn thương ra sao vì bọn họ. Mong công tử sau này đừng nhìn mọi việc thiến cận như vậy nữa. An Tuyên quay lại, nhìn dáng dẻ nhỏ bé, lại có phần đáng thương của cô mà xót xa dần lên trong lòng. Anh cho rằng bản thân đang bị dành dành Đánh lừa nên đáp Tôi sẽ theo dõi cô thật sát sau Đừng có dùng mánh lưới Rẻ tiền để làm hại bạn bè của tôi Đời an tuyên Thực sự rời đi Dành dành mới đổ sập xuống Cô bám díu vào màn giường Cố gắng lắm mới ngồi lên được Sự hiểu lầm cả hai Ở kiếp này càng lúc càng khó giải Dành dành không thể để tốn thời gian được lọ Để không nhanh chóng thì An Tuyên sẽ rơi vào dòng tay của Thục Anh mất. Nhờ các mối quan hệ của Hoàng Ngân mà dành dành được vào biểu diễn dương cầm ở nhà hàng Rose, một khách sạn chuyên tổ chức các bữa tiệc trà hoàng gia cho các quý bà giới thượng lưu. Bằng vốn liến đã học về dương cầm ở kiếp trước, dành dành tạm thời chỉ có thể đào một vài bản nhạc cơ bản. Vì được Hoàng Ngân giới thiệu nên nhà hàng cũng không dám đòi hỏi ở cô nhiều. Cô được chỉ định chơi đàn ở tầng kia là tầng cao nhất của nhà hàng nơi đó đều là các quý bà thượng lưu có địa gì quan trọng dành dành đã chơi bán nhạc mà đại già đã dạy cho mình trong suốt một tháng mong rằng nó sẽ đạt được hiệu ứng như cô mong muốn sẽ giúp cô thu hút được sự chú ý của các quý bà thượng lừa ở đây Tuy nhiên có lẽ cô đã quá tự tin cho bản thân một tuần cô đến đánh đàn ở nhà hàng chẳng có quý bà nào để ý đến cô hôm nay cũng thế Khi tất cả quý bà đều rời đi Không ai để ý đến nữ nhạc công bé nhỏ Đang ngồi buồn ngẩn ngơ Bệnh chiếc đàn của mình Dành dành nhìn dưỡng phím đàn Cảm thấy bản thân có lẽ đã thua cuộc Cô đang định đứng lên Thì đột nhiên nhìn thấy có một đôi tay Chạm lên những phím đàn Cô nhìn qua Thật không ngờ người đó là đạiệ Anh đàn dưỡng nốt đầu tiên Một bản nhạc hoàn toàn mới Cô nhìn vào phổ nhạc trước mắt Gió đã đưa nó Đến một bản nhạc khác mà đại dệ đang đàn khuyết những nốt trên đó. Cô hiểu ý, liền giúp anh điền vào những nốt còn khuyết. Cô ngồi xích qua, dựng ghế cho đại vệ cùng ngồi xuống, rồi cả hai hoàn thành bản nhạc một cách rất thành công. Đúng là thầy giỏi thì trò học rất nhanh, dành dành cảm thấy tay nghệ của mình có chút khởi sắc sau khi được đại dệ dẫn dắt. Cô xích thì đã nhận dơ, anh là người quen, thật may mà ngừng lại kịp lúc. Đại dệ dĩ nhiên là không quen biết dành dành, anh ta chình cô, cao mày nhẹ và hỏi. Cô đã học đàn từ ai thế? Bản nhạc ban đẩy cô đàn, nghe nó thật quen. Nếu như dành dành không biết đại dệ từ trước, không xuyên không trở về quá khứ, thì có lẽ những lời đại dệ nói hiện tại chỉ là mấy lời tán gái rẻ tiền Nhưng cô là người đã và đang trải qua điều phi thường của kiếp người, nên cô cảm thấy mọi chuyện thực hiện diệu. Cô bật cười vô tư nói với đại vệ Đại dệ chẳng hiểu sao cô lại vui vẻ như thế nên hỏi. Tôi nói thật mà, cô nghĩ tôi đang đùa với cô phải không? Dành dành lát đầu, sau khi bình tâm trở lại, cô chân thành hỏi đại vệ Anh thấy tôi đang tốt chứ? Đại vệ suy nghĩ một thoáng rồi nói. Không tốt lắm, ngoài tinh thần của bài nhạc thì cô còn thiếu rất nhiều trong kỹ thuật. Tôi không hiểu sao cô lại được chọn làm nhạc công ở đây. Với kỹ năng khá tệ của mình Đại vệ luôn thẳng thắn như thế Anh luôn biết cách làm cho người ta khó chịu Nhưng mà dành dành không thấy thế Gặp lại đại dệ khiến cô rất vui Mà kệ những điều oan trái trong kiếp trước Cô biết rằng sắp tới Muốn kế hoạch của mình thành công Thì phải có sự giúp đỡ của đại vệ Thế dành dành nhìn mình ngay người Đại dệ tự dưng lại có đồ chuốt ngựa nguồn Anh được mệnh danh là trai hư thành đô, vậy mà lại đỏ mặt trước cô gái nhỏ bé đối diện với mình. Anh hỏi, Cô có quen tôi sao? Danh danh gật đầu đáp, đã về càng ngạc nhiên hơn. Hôm nay anh chỉ tình cờ ghé qua nhà hàng để uống trà với một vài người bạn, không ngờ khi đi qua ngang phòng lại cảm thấy tiếng nhạc thân thuộc thu hút mình. Thấy cô, anh cảm thấy tò mò nên mới đứng xem cô đánh đạn. Sau khi thấy cô xinh đẹp, Lại nảy sinh ý muốn treo chọc cô một chút Thế nhưng bây giờ anh lại cảm thấy Giống như mình bị cô gài bẫy Lục trong ký ức của mình đã về không nhớ nổi Bản thân đã từng gặp dành dành ở đâu Tại sao cô lại quen với anh Đại dệ ấp úng hỏi tiếp Sao, sao cô biết tôi Dành dành ung dung đứng lên chỉnh đốn lại trang phục và nói Công tử đại dệ Học viên trường âm nhạc Một người khó gần và thích hơn thua Đối thủ của công tử là Duy Khang. Tôi có nói thiếu ở đâu không? Dành dành tự tin nhìn thẳng vào mắt đại dệ. Đại dệ tính ở hiện tại mới chỉ là sinh viên nằm thứ hai học viện âm nhạc. Việc anh có ý ghét Duy khan cũng chỉ mới bắt đầu từ bản điểm mới công bố ngày hôm qua tại học viện. Không ngờ ngay cả điều anh mới nghĩ trong lòng mà dành dành cũng đã biết. Đại dệ bắt đầu đề phòng dành dành anh hỏi. Rốt cuộc cô là ai? Dành dành đáp. Tôi là Chu Nhi, hiện tại tôi sống tại biệt phủ sen dạng, tôi biết công tử là một nhân tài và dương cầm. Không biết nhân cơ hội này liệu tôi có thể dần công tử làm thầy của mình hay không? Tôi thực sự rất muốn bản thân có thể trở thành một nhạc công giỏi. Như bị thôi miên, đã dệ không ngừng ngại mà nhận lời ngay. Anh vốn là đàn ông, chẳng lẽ lại sợ một cô gái nhỏ bé như danh danh hãm hại mình sao? Hơn nữa cũng là anh cố ý tiếp cận với cô trước. Đây cũng có thể là duyên. Đại dệ đáp. Được, tôi sẽ giúp tiểu thơ. Đổi lại tôi được gì? Lại là câu hỏi này, câu hỏi kiếp trước. Đại dệ đã từng hỏi cô. Nó khiến cho cô có chút hoài niệm. Cô mỉm cười và đáp. Ngoại trừ tình yêu, bất cứ thứ gì công tử muốn, tôi sẽ hết sức hoàn thành. Đại dệ bật cười trước sự tự tin của danh danh. Một nhà công bé nhỏ như cô thì có thể làm gì cho anh mà mạnh miệng đến như thế? Anh nói. Cô có vẻ rất tự tin nhỉ? Cô đang có kế hoạch gì mà lại ăn to nói lớn đến như thế? Dành dành chỉ cười nhẹ, gương mặt tràn đầy tự tin. Tôi muốn trở thành hôn thê của công tử An Tuy Tôi phải cố gắng hết sức để làm được điều đó. Đại diện nghe đến cái tên An Tuyên thì mặt biến sắc. An Tuyên ý cô nói là đệ nhất công tử thành đô An tuyến dành giành gật đầu không chừng chừ đại về cười khẩy có vẻ coi lời nói của cô là quá phô Trương cô đùa tôi sao? ước mơ của cô cũng quá lớn rồi đó anh có thể không tin nhưng mà chắc chắn tôi sẽ làm được nếu nhanh chịu giúp đỡ tôi nhìn thấy cô có quyết tâm và rất nghiêm túc đại vệ cũng không đùa nữa anh gật đầu đồng ý Làm thầy dạy đàn cho dành dành Họ sẽ tập luyện với nhau Tại nhà riêng của đại dệ Buổi tối hôm đó Hoàng Ngân và dành dành Ngồi nói chuyện với nhau Ở ngoài hậu viện Sau bữa ăn tối Dành dành thông báo cho Hoàng Ngân biết Việc mình sẽ học đàn cùng với đại dệ Thì nhận được sự phản đối kịch liệt từ anh Hoàng Ngân đứng dậy khỏi ghế Thái độ sốt ruột thấy rõ Không được Em muốn học đàn thì anh sẽ cho em học Hoặc là tìm thầy giỏi về tận nhà dạy cho em. Em không thể đến học ở nhà một người đàn ông mà không biết rõ họ là ai. Hoàng Ngân thực sự không biết về đại dệ và cả mối quan hệ bí mật của anh và thuộc anh. Chính thế mà anh cảm thấy không an tâm khi để dành dành học cùng với một người đàn ông lạ mặt. Dành dành ôm tồn khuyên bảo. Em rất hiểu người này. Anh an tâm đi. Anh ta sẽ không làm gì em đâu. Hơn nữa... Anh ta còn là người có thể giúp đỡ em, dành chóng đến gần hơn với An Tuyên. Lại là gì An Tuyên? Hoàng Ngân bất lực nhìn dành dành, ánh mắt anh buồn bã, vừa muốn nói rằng, tại sao lại luôn là An Tuyên? Nhưng hơn ai hết, Hoàng Ngân biết dành dành cố chấp với mục đích, có thể cưới được An Tuyền ra sao, nên anh không có cách nào ngăn cản. Hoàng Ngân ngồi xuống, thở dài rồi đáp. Được rồi, Nếu như em đã quyết tâm như thế, anh sẽ không cản em. Nhưng mà em nhất định phải giữ mình. Những tên công tử thường không lịch thiệt, như mấy giải bề ngoài của họ đâu. Đa số những tên trong giới thượng lưu đều rất cạn bã. Em có thể bị hại bất cứ lúc nào. Dân, anh, em sẽ cẩn trọng. Dành dành chăm chỉ, luyện tập. Mỗi thời gian rảnh rỗi bên cạnh đó cô cũng siêng năng tham gia biểu diễn tại nhà hàng để có thể thu hút sự chú ý của những quý bà thượng lưu. Cũng vì địch trình làm việc quá bận rộn của mình, cô không còn đến trường đón Hoàng Ngân nữa. Và điều đó khiến cho An Tuyền cảm thấy hơi trống giắng. Mỗi khi tan trường, nhìn về phía mà dành dành, từng đứng đợi anh, làm cho anh có cảm giác nhớ nhung. anh Tuyền đứng tần ngần ra mấy giây, hồi tưởng về dáng dẻ ngọt ngào của ai kia. Cho đến khi bị thục anh đánh thức, anh mới bối rối nhận ra bản thân mình đang nghĩ về người mình không thích chút nào cả. Thục anh thấy anh không đáp thì liền hỏi. Anh suy nghĩ gì mà ngây ra thế? An Tuyền đáp dùi. Không có gì cả. Sau đó anh nhìn Hoàng Ngân đang chậm chạp đi vào phía sau. Này, trưa nay qua nhà cậu ăn cơm được không? Tôi muốn nhờ cậu một vài việc. Hoàng Ngân không biết An Tuyền cần nhờ gì, nhưng mà vẫn thoải mái nhận lời. Được thôi. Thục anh hơi quê nên nổi cấu vô cớ. Cậu thì biết cái gì, anh ấy lúc nào mà chẳng lạnh lùng như thế Mắng xong thì cô ta hớt tóc bỏ đi, dào Châu đang cười, liền tối mặt lại Cô cười nhét môi một cái, thật sự khó chịu với thái độ coi thường người khác của thuộc Anh Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 8 của bộ truyện Mùi ròn màu huyết dụ, được viết bởi tác giả Hoài Thư